Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nặng nề và ướt nhẹp Con đường rừng càng đi lại càng lầy lội Cầu Mão nhìn quanh địa thế ở nơi đây Rồi bắt đầu ra lệnh Tất cả chuẩn bị dựng lều Nhưng rồi lại có một người lên tiếng Phía chân có một miệng hang Và đấy chú mưa đi trước cụ Mão Đây là một cái hang nông hình thành Khi mà quả núi nứt ra Có lẽ đã cả từ ngàn năm trước Ngân hàng không rộng lắm cho nên phải rất tinh ý, người thợ săn kia mới có thể phát hiện ra được nó. Xung quanh gờ hang chi chít những giống thảo mộc kỳ dị mọc lên, xen lẫn với những tảng đá mốc rêu. Trong hang lạnh lẽo tối tăm chắc vì khu vực này đã lâu không có bóng người nào lui tới. Thêm cùng với mấy người nữa chiếu đèn vào trong, thế lòng hang không rộng, nhưng bù lại rất cao. Có đốt lửa sưởi cũng không lo ngạt khói. Hai bên thành hang đều lạnh đá cứng rêu mốc xanh rì, nếu chăm chú lắng tai nghe còn có thể nghe thấy trong hang có tiếng róc rách như lẫn tiếng nước ngầm đang chảy. Mười người chúng tôi nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, hang không quá sâu cũng không có lối vào từ phía sau, cho nên chỉ cần bố trí người canh gác phía trước cửa hang thì không còn sợ các loại thú dữ tiến quấy phá. Trong hang có không có sương sầu, không có dấu chân và mùi động vật, đảm bảo đây là một cái hang trống không, không có con vật nào trú ngụ ở đây. Mấy người thợ săn và chúng tôi bắt đầu chia nhau, kẻ đi tìm rêu rừng người thì đi nhật cảnh khô. Cổ Mão và anh Tín cùng với mấy người thợ săn kinh nghiệm nhất bắt đầu bàn bạc bà kế hoạch tác chiến thêm một lần nữa. Trong rừng mà có mưa thì có khi cả ngày mới rớt. Đương nhiên làm ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu. Đã đi săn thì bí mật là yếu tố sinh tử. Người thợ săn không phải chỉ giấu đi mồi của chính mình mà còn phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Mọi con mồi mà anh ta có thể bắt gặp, săn thú nhỏ đặc kỳ không đến vậy. Huấn trì là một cuộc săn đuổi định mệnh để bắt con cọp dữ đã nghiện máu người. Chúng tôi ra bên ngoài hàng rào tự chế làm bằng những cây tre có đầu vót nhọn cắm xuống đất. Nơi đây sẽ là chiến lũy đầu tiên ngăn cản bất cứ con vật nào xuất hiện. Song rồi đâu đó 10 người chúng tôi đến bên đống lửa, người quây quần sưởi trước cửa hang. Ở trong rừng không được ăn thịt, cũng hạn chế nấu ăn vì mùi vị của thức ăn của con người đối với loài vật là một mùi rất lạ, có thể bay xa cả hàng cây số. Trong cơn mưa lớn như thế này thì không đến mức nhưng nếu trời tạnh giáo, một con chuột cũng có thể ngửi thấy mùi thịt nướng từ cách đó rất xa. Nếu nấu ăn trong rừng chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này, kế hoạch săn hổ cũng coi như là bị bỏ phí. Đám người của chúng tôi vì thế mà chỉ dám ăn lương khô rồi lại tập trung lắng nghe ông cụ Mã phân công nhiệm vụ. Ở bên ngoài trời mưa không ngớt như là muốn ngăn chặn bước tiến của chúng tôi. Không cho chúng tôi đi tìm kiếm dấu vết của con hồ dữ. Mãi cho đến tận 5 giờ chiều nghĩa là trời đắt sợp tối thì cơn mưa mới giết. Để lại cái lạnh ra giết trong khu rừng quạnh quẽ hoang vu. Tôi và anh Tín đều nằm sâu ở trong hàng đá. Lót một tấm vài bạt để hơi đất ẩm khỏi bốc lên thấm vào cơ thể. Còn cô Mã và sáu người đi săn kia thì chia nhau nằm ở ngoài, có một người trực gác. Lúc ấy trong số 10 người chúng tôi không ai biết rằng có một đôi mắt sáng quắc như là lửa đang rình mò chờ chầu chực sau một lùm cây rậm rạp. Thinh lặng giống mình dưới mưa để chờ đợi cơ hội ra tay xử lý những kẻ dám cả gan thách oai chúa tể. Trong cái hằng tối nằm sâu dưới tán rừng già, Không gian bắt đầu bị bao trùm bởi một màu đen đặc quánh. Ánh lửa trại không đủ sức để chiến thắng màn đêm, hắt ra xung quanh thứ ánh sáng yếu ớt trong phạm vi chưa đầy 3 mét. Cả chín người đang ngủ say chỉ còn lại duy nhất anh Thở Săn tên Báo là còn thức. Đêm đã khuya, ở bên ngoài lều anh Báo đang ngồi ở củi, anh Báo đang ngồi và cơi lửa. Tiếng củi cháy lép bép Hoa lửa thỉnh thoảng bắn lên điên lửa pháo bông, làm cho anh nhớ về vợ con ở nhà. Chắc giờ này cũng đang lo lắng bất an vì chuyến đi trên nắm rõ sống chết của chồng. Đứa con trai bé bỏng của anh năm sau sẽ vào lớp 1 trường thị xã. Anh chỉ chần vật lắm bứt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net